có lẽ thiếu gia bị mộng du hay là có thể nói triệu chứng tức giận khi rời giường tóm lại mặc kệ là cái gì thiếu gia vĩnh viễn là đúng vì vậy cô không có bất cứ động tác hay thái độ chê quèn nào sao lưng của bạch an kỳ cả cô thật sự là lưỡng lự không biết nên đẩy thiếu gia ra hay là nằm yên rồi sau đó mệt mỏi mơ màng ngủ một lát khi tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ cô vùi đầu vào trong ngực của bạch an kỳ mà anh bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cổ cô. Ngón tay dừng ở hình xăm con bướm Ở trên chân mày Phản ứng của Hà Lộ chính là đưa tay che đi Rất là đẹp Tại sao lại không cho anh xem chứ Hà Lộ cảm thấy rất là có sự Thật ra thì cô cũng không đét hình xăm này Nhìn nó cũng rất là được Rất là có cá tính Nhưng là từ lúc cái hình xăm này xuất hiện Đã làm thay đổi cuộc đời cô và chị hai Hơn nữa Nó còn mang theo ý nghĩa kỷ niệm của vết sẹo cuối cùng Trên người của cô Mà đúng rồi Trên cánh tay cô bây giờ cũng có một vết sẹo, mặc dù tiêu gia đã dặn dò bệnh viện câu lại cho đẹp mắt, cắt chỉ không được để lại sẹo, nhưng nó đã biến thành sẹo rồi biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại giam đẻ lên ư? Nhưng mà bây giờ trên cánh tay cô đã có một hình xăm, nhiều hơn nữa cũng không biết nên xăm ở chỗ nào. Bơm trắng ở bên chân mày của cô là kỷ niệm để cô nhắc nhở mình. Cô xuất hiện ở nơi này để báo đắp ân tình của nhà họ Bạch. Dù sao cô lần đầu tiên của mình Cũng là sao cho thiếu gia Có lẽ cô thật là người ngu ngốc Chỉ cần ở bên cạnh thiếu gia Cô tin tưởng mình sẽ không thay đổi Sẽ không biến thành ngu ngốc Xăm cái này có đau không Đại thiếu gia từ trước đến nay Luôn yêu quý da thịt đột nhiên lại hỏi Hà lộ cảm thấy vấn đề này Cô hiểu rất rõ Vẫn còn hơi đau Anh cũng muốn xăm Là hoa sen. Nhưng anh chỉ cần nghĩ đến chuyện mình sẽ xăm mấy cây kim sắc nhọn kia đâm vào da thịt ngực trái liền cảm thấy đau nhưng mà anh sẽ lại nhất căn như vậy sao hà nội sẽ cười anh chết mất anh sẽ rất là xấu hổ xăm rất là đau hơn nữa còn không tốt cho da anh có làn da trắng mịn không nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net